trở về trong đội ngũ có người lặng lẽ giữ chặt Trần Phúc Sinh thấp giọng do hỏi hai bên tham dự chiến đấu người cũng đều dựng lỗ thanh nghe. Trần Phúc Sinh cũng biết đại gia ý tứ hướng chi chính hắn cũng không nghĩ đều phân hắn tuy rằng người thành thật nhưng là không ngờ lần này vây săn thu hoạch cơ hồ đều là bọn họ hai mươi cá nhân liều mạng thành quả vô cớ bị chia cắt quá nhiều xác thật tâm ý khó bình yên tâm lòng ta hiểu rõ Trần Phúc Sinh trầm ổn nói trong lòng cũng đồng thời hạ quyết tâm muốn theo lý cố gắng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 Chỉ thấy thôn trưởng lão nương Vương bà một ngông ngồi ở trên mặt đất, la lối khóc lóc khóc hổ, các ngươi ý gì? Ta nhi tử tận tâm tận lực vì trong thôn, nhiều năm như vậy tới không ngại cơ khổ. Hảo gia hỏa, liền điểm này sự, các ngươi còn muốn mở hộp phê đấu hắn không thành. Vương bà, ngươi giảng điểm đạo lý, chúng ta đây là mở hộp đâu, không ai muốn phê đấu Lý Dương. Vương Bình thành vẻ mặt bất đắc dĩ, cái này Vương bà từ tiến phòng liền bắt đầu la lối khóc lóc la loạn, hắn nhiều lần ý bảo Lý Dương, chính là Lý Dương cố tình chính là không núp nhích.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 Không có việc gì liên hảo, ta vừa mới nghe được tin tức, đều sợ hãi, nhà các ngươi người cũng thật là quá mức." Hàn Ánh Tuyết nói cuối cùng, thanh âm bắt đầu thu nhỏ, để sát vào Điền Tú Vân oán giận điển ra người ích kỷ. "Thói quen liên hảo." Đối với điển ra người đánh giá Điền Tú Vân từ trước đến nay không muốn nhiều lời, dù sao sự thất bại ở trước mắt, điển ra người tính tình, mọi người đều minh bạch đâu. "Ngươi chính là quá thiện lương, tục ngữ nói người thiện bị người khinh, mã thiện bị người kỵ, chính là ngươi loại này."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 Lập tức mỗi người mặt mày hớn hở, cũng không để bụng người ngoài khinh thường ánh mắt, ở bọn họ xem ra hoàn toàn chính là mọi người ghen ghét, hoàn toàn không nghĩ tới, người khác khinh bị bọn họ hơn phân nửa là bởi vì Điền Tú Vân bị đẩy ra tham gia vây săn chuyện này. Hàn Ánh Tuyết Tún Điền Tú Vân căm giận rời đi, người nào a, dùng xong liền ném. Vừa mới tranh thủ hích lợi thời điểm, Điền Mạn vẫn mãi còn gắt gao lôi kéo Điền Tú Vân tay, kết quả để nghe thư ký nói một lần nữa phân phối, liền lập tức đi Điền Tú Vân đẩy đến một bên.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 Văn Đào ca nhìn khá tốt. Hàn Ánh Tuyết mặt đỏ nói, bất quá ở nghe được Hoa Văn Đào còn không có đối tượng, ngẫm lại chính mình tuổi tác, trong lòng không cấm có chút cao hứng. Hàn tiểu thư vẫn là kêu tên của ta đi, ta không quá thói quen người khác như vậy kêu ta. Hoa Văn Đào nhìn đến Hàn Ánh Tuyết một bộ é lệ ngượng ngùng bộ dáng, mày không cấm níu lại, không thích cũng không thân nữ tính quá thân mật. Thực xin lỗi. Hàn Ánh Tuyết sắc mặt trắng nhợt, trăm triệu không nghĩ tới đối phương sẽ như vậy không lưu tình. Ánh Tuyết a, ngươi đừng để ý.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 Trong phòng ba cái lão gia tử ngươi nhìn xem ta ta nhìn xem ngươi, cuối cùng vẫn là Lý lão gia tử mở miệng nói, "Hôm nay giữa trưa nha đầu cùng ánh tuyết lưu lại cùng nhau ăn cơm chưa đi, chúng ta sớm một chút ăn." Ngay thường ba cái lão gia tử nếu là Lưu Điền Tú Vân ăn cơm, đều sẽ trước tiên làm, vì chính là cùng Điền gia cơm điểm sai mở ra. Điền Tú Vân thường xuyên tới bên này đều là gạt Điền gia người, cái này bọn họ cũng biết, chủ yếu là Điền Tú Vân không nghĩ làm Điền gia người quấy rầy đến ba cái lão gia tử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 Ngươi thích hoa đại ca đại có thể đi tranh thủ, nhưng là ta không có quyền lợi cũng không có năng lực đi giúp ngươi, này cùng ta thích ai không có quan hệ. Hàn ánh tuyết chất vấn làm Điền Tú Vân cảm thấy vô ngữ, ngữ khí cũng không khỏi tăng thêm lên. Thực xin lỗi, Tú Vân, ta chỉ là xem ngươi cùng hoa Gia gia bọn họ rất quen thuộc, cho nên muốn làm ngươi giúp ta nhiều lời nói tốt. Hàn ánh tuyết hỏi ra câu nói kia thời điểm liền có chút hối hận, thấy Điền Tú Vân ngữ khí không tốt, cũng chạy nhanh nhận sai.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 Vẫn là Điền tú vân ra tay cứu ra gia như vậy cứu mạng ân tình, càng làm cho hoa văn đảo đối Điền tú vân sinh ra hảo cảm. Hoa đại ca, ngươi như thế nào đứng ở cửa A, nhiều lên nha. Hàn ánh tuyết chạy chậm lại đây, vẻ mặt quan tâm nhìn về phía hoa văn đảo. Không có việc gì, sao ngươi lại tới đây? Hoa văn đảo trong lòng có chút không kiên nhẫn, hàn ánh tuyết mỗi ngày lôi đả bất động xuất hiện, rõ ràng ý của tuy ông không phải ở rượu, chính là trong nhà ba cái lao ra tử cả ngày đều là một bộ xem diễn bộ dáng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 Dị thời điểm có thể ăn cơm a, ta đều mau chết đói. Đi ra ngoài điên chơi một vòng trở về Điền Hoành Bằng, cuộp cuộp cuộp chạy tiến sân hô to, tục ngữ nói trai trai tiểu tử ăn suy sụp lão tử, lật qua năm liền 12 tuổi Điền Hoành Bằng, thân thể bắt đầu phát rụng, mỗi ngày sở cần năng lượng rất nhiều, hơn nữa suốt ngày khắp nơi chạy loạn, liền nói càng mau, mau hảo mau hảo, mãi mãi trước cho ngươi kia điểm điểm tâm ăn. Đối với tôn tử Điền mãi mãi luôn luôn đều rất thương yêu, Điền Hoành Bằng tuy rằng đã bị triệu Xuân Mai dưỡng oai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 Còn không bằng giống hai cái đường tẩu như vậy, dùng bánh bột ngô dính canh, nhiều ít cũng có chút thức ăn mặn. Đương nhiên Điển Tú Như sẽ như vậy bám giết không tha vẫn là bởi vì bị Điển Tú Phương kích thích, nàng vẫn luôn cảm thấy đều là cháu gái, nhị bá gia cũng không phải liền một cái nữ nhi, dựa vào cái gì Điển Tú Phương là có thể quá so nàng hảo. Nhị bá gia đại nữ nhi Điển Tú Liên không gả đi ra ngoài thời điểm, liền thường thường giúp đỡ Điển Tú Phương làm việc, chờ Điển Tú Liên xuất giá, Điển Tú Phương Như cũng không cần làm gì sống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 cảm ơn tiền gia gia biết là lão nhân tâm ý Điền tú vân không khách khí nhận lấy còn có chúng ta Hoa lão gia tử không cam lòng yếu thế cũng móc ra một cái đại hồng bao Lý gia gia chưa nói gì trực tiếp đem bao lì xì tắt qua đi trong mắt ý cười càng sâu cảm ơn Hoa gia gia Lý gia gia Điền tú vân vui tươi hớn hở đem bao lì xì cất vào trong túi không để bụng bao lì xì lớn nhỏ nhưng là thực cảm động đối phương tâm ý nhận thức ba vị lão gia tử cũng mau nửa năm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 Ngày hôm qua Hàn Ánh Tuyết đi tìm nàng cũng chưa nói khi nào tới, cho nên nàng cũng liền không để ở trong lòng. Hoa đại ca Tân Nhiên Hảo, Thú Vân Tân Nhiên Hảo. Hàn Ánh Tuyết thấy điền Thú Vân không có trả lời nàng vấn đề, trong lòng có điểm không cao hứng, bất quá cũng may biết nơi này là địa phương nào, không có biểu hiện ra ngoài. Tân Nhiên Hảo A. Ba cái lão gia tử cũng đều cười ha hà đáp lại, cũng sôi nổi móc ra bao lì xì đưa qua. Cảm ơn gia gia nhóm. Hàn Ánh Tuyết hưng phấn tiếp nhận bao lì xì. Trong lòng nghĩ này lao gia tử nhóm vẫn là thích nàng, bằng không nhà ai cấp bao lì xì không đều là cho thân hữu. Nhìn hàn ánh tuyết cao hứng bộ dáng, Điền Tú Vân yên lặng sờ sờ cái mũi, nếu là nàng ánh mắt không thành vấn đề nói, ba cái lao gia tử cấp hàn ánh tuyết bao lì xì so nàng bắt được tiểu nhiều, ngược lại lại nhìn về phía hoa văn đảo, nghĩ thầm hắn có thể hay không cũng cấp bao lì xì. Hoa văn đảo kỳ quái nhìn thoáng qua Điền Tú Vân, không hiểu đối phương có ý tứ gì, bất quá như cũ an tĩnh ngồi ở lò biên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 Hàn Ánh Tuyết trong lòng không muốn làm Hoa Văn Đào cùng Điền Tú Vân như vậy gần, cho nên đề nghị nói: "Không cần." Hoa Văn Đào đang lo không cơ hội nhiều tiếp xúc Điền Tú Vân, sao có thể làm người phá hư, trực tiếp đem bài lấy ra tới, chính mình dọn cái tiểu băng ghế ngồi vào Điền Tú Vân phía sau. "Vừa lúc, chúng ta chơi năm người bài." Lý lão gia tử đếm đếm đầu người, tâm tình cũng rất cao ngẩng. Có thể tham dự tập thể hoạt động, Điền Tú Vân đương nhiên sẽ không cự tuyệt.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 Nguyên bản còn nghĩ lưu tại bên này ăn cơm trưa, nhưng là Điền Tú Vân khăng khăng phải đi, cũng chỉ có thể đi theo cáo biệt rời đi. Trên đường hai người trầm mặc đi tới, tới rồi sắp tách ra ngã rẽ, Hàn Ánh Tuyết đột nhiên mở miệng gọi lại Điền Tú Vân. "Tú Vân, chúng ta vẫn là bạn tốt phải không?" Hàn Ánh Tuyết hỏi. "Ân." Không biết đối phương muốn nói cái gì, Điền Tú Vân vẫn là đáp lại nói, rốt cuộc bằng Hưu Chi Gian cũng sẽ có giận dỗi thời điểm, nàng vẫn là nguyện ý tin tưởng đối phương chỉ là nhất thời buồn bực.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 Nếu như vậy, kia không bằng cho ngươi đại ca gia Tú Phân giới thiệu, Tú Phân cũng có 17, lại quá một năm là có thể lênh chứng. Tú Phân lớn lên kia có thể cùng Tú Vân so, nếu không ta nào dám khởi cái này tâm tư. Điên đại cô một chút cũng chướng mắt đại ca gia Tú Phân, mặc kệ là diện mạo vẫn là dáng người, hai người trên lệch đều rất lớn, nàng còn trông cậy vào Tú Vân rửa vào bộ dạng cầm giữ trụ thôn trưởng đại nhi tử, về sau có thể dùng nhiều kéo điểm chỗ tốt, nếu là đổi thành Tú Phân, còn không chừng gì dạng. sao?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 Ta còn tưởng rằng là về nhà mẹ đẻ đâu." Nô Tĩnh vừa nghe là Điền Tú Vân bằng hữu, tức khắc liền không quá thích, trong miệng cũng nhất phái Thiên Trần nói khó nghe nói. Hàn Ánh Tuyết bị dỗi sướng sở, không nghĩ tới cái này nhìn Tiểu Nhu tiểu cô nương nói chuyện như vậy khó nghe, nàng nào điểm như là đã kết hôn. Điền Tú Vân âm thầm mắt trợn trắng, liền biết cái này biểu muội sẽ không như vậy ngoan ngoãn, đối nàng cái này biểu tỷ nói chuyện đều luôn luôn không khách khí, huống chi là chính mình bằng hữu. Chương 33 không gian du ngoạn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 có kiếp trước đủ loại đau khổ hủy khuất, có trọng sinh sau kích động phức tạp, càng có đạt được chuyển thừa cùng không gian hương phấn cảm kích. Phát tiết xong rồi nội tâm phức tạp cảm xúc lúc sau, Điền tú vân bắt đầu vui vẻ cởi giày, cuốn lên ống quần ở trên bờ cắt chơi đùa. Tuy rằng chỉ có một người, chính là Điền tú vân như cũ chơi cao hứng, vừa mới tiến không gian liền cởi ra áo đông quần đông, chơi lên càng thêm khoan khoái. Ở bên bờ chơi một hồi không cảm thấy đã biển, Điền tú vân lại nếm thử xuống biển, bởi vì vẫn luôn ở tại chỗ rửa khu vực.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 so nàng còn đã sớm vào núi hoa văn đảo cũng là quyết định này, thật sự là nhìn ra tới ba cái lao ra tử đều là tiêu chuẩn ăn thịt động vật, bỏ thêm thịt cũng mau thấy đấy. Điền tú vân lên núi lúc sau, liền mở ra linh thức bắt đầu hướng càng sâu địa phương đi. Tuy rằng trong núi có tuyết đọng, bất quá đối với thân thủ mạnh mẽ tu sĩ tới nói, quả thực như dẫm trên đất bằng. Lợi dụng chân khí nhanh hơn dưới chân nhẹ bước, bên thay gió bắc gào thét mà qua, không một hồi Điền tú vân liền đến núi lớn chỗ sâu trong. Nơi này không giống bên ngoài.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 Ngươi như thế nào chạy nơi này tới, không biết rất nguy hiểm. Hoa văn đào bay nhanh chạy tới Điền Tú Vân trước người, mày hung hăng trâu ở bên nhau, ngựa khí thập phần không tốt. Ngạch ta đến xem đánh chút con ngồi trở về cấp già ra nhóm thêm cơm. Điền Tú Vân ngượng ngùng sờ sờ cái mũi, cũng biết đối phương là lo lắng cho mình, rốt cuộc đối phương trong mắt lo lắng cùng ngựa khí quan tâm là không lừa được một cái tu sĩ. Kia cũng không thể một mình một người tiến sâu như vậy địa phương, vạn nhất gặp được giã thú làm sao bây giờ.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 Cũng không giấu giếm, dù sao cũng không có gì Nhưng kiếm tốn, người với người Chi gian cảm tình vốn dĩ liền không nên cất giấu Ba cái lao gia tử đối nàng hảo Nàng cũng nguyện ý biểu đạt nàng phản hồi Nhiều như vậy con ngồi Nghe được thanh em hoa lao gia tử Chạy ra phòng, nhìn đến ba người Trong tay con ngồi tức khắc mặt mày hớn hở Vân nha đầu mau tiến vào sưởi ấm Ở trong phòng liền nghe được bên ngoài đối thoại Lý lao gia tử đối với điển tú Vân hiếu thuận trong lòng thực hưởng thụ Cũng thực cảm động Như vậy thời tiết.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 Hơn nữa thật nhiều đều làm Điền Tú Vân làm thành huấn thịt cùng thích Khô, như vậy có thể bảo tồn thời gian càng thêm xa xăm. Nói sơ năm Điền Tiểu Thúc trở về ngày đó, Điền Tú Vân cũng coi như là ôn lại một lần điền ra người đối Điền Tiểu Thúc một nhà siêu cường coi trọng. Trước không nói sáng sớm liền tiếp đón mọi người thu thập quét tước trong nhà trong ngoài, giữa trưa chuẩn bị cơm trưa cũng là có thể so với đại niên 30 kia đón cơm tất nhiên. Mà nhất đột hiện ra bất đồng chính là, giữa trưa ăn cơm thời điểm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 Tương phản nàng có ba cái lao ra tử quan tâm chiếu cố, còn có ngọc bội không gian, chỉ biết cảm thấy điền gian này đó cao mặt khác cháu gái nhất đẳng đãi nộ là như vậy bé nhỏ không đáng kể. Đáng tiếc điền tú vân có thể như vậy xem đến hai, hoặc là nói đúng không tiếc một cố, nhưng là điền gia mặt khác cháu gái liền sẽ không như vậy suy nghĩ. Một đám ở sơ năm ngày đó như là đấu bại gà trống giống nhau, tràn ngập phẫn nộ cùng không cam lòng đôi mắt nhỏ, sơn đại nhân không chú ý liền hướng điền tú chi trên người ban phá.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 Một chút cũng bất giác rất lạnh. Ở hẻm núi nhàn nhã một hồi, thẳng đến Điền Tú Vân lại khôi phục dĩ vãng trạng thái, Hoa văn Đảo mới tiếp tục mang theo Điền Tú Vân huấn luyện, thái độ cũng so dĩ vãng còn muốn nghiêm khắc, Phảng Phất muốn ở ly biệt trước, đem sở hữu chính mình sẽ đổ vật đều không hề giữ lại mà giao cho đối phương. Chương 36 đưa tặng lễ vật. Trọng Sinh Không Gian Chi Hoàn Mỹ tiên Lộ. Trọng Sinh Không Gian Chi Hoàn Mỹ Quân Đấu. Ban đêm Điền Tú Vân nằm ở trên giường, nghĩ đến ngày hôm sau Hoa Vân Đảo liền phải rời đi mấy ngày này, trừ bỏ Hàn Ánh Tuyết thường thường bởi vì Điền Tú Vân cùng Hoa Văn Đào đi gần, mà thường thường nháo ra một ít tiểu biệt lưu ở ngoài, Điền Tú Vân vẫn là thực thưởng thức cùng cảm kích Hoa Văn Đào không hề giữ lại truyền thụ chi tình. Nghĩ đến đây, Điền Tú Vân dùng pháp thuật đem cùng phòng hai cái muội muội mê thoáng, liền lắc mình tiến vào không gian. Đây là Điền Tú Vân tới rồi luyện khí kỳ bốn tầng có thể học tập pháp thuật lúc sau quen dùng phương pháp, chỉ cần ban đêm nghỉ ngơi, nàng liền thường xuyên dùng pháp thuật lộng hôn hai người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 cũng đều cảm thấy nhiều lắm là đi thanh niên trí thức điểm tìm Hàn ánh tuyết, các nàng hai quan hệ cũng đều là từ Trần Phương trong miệng để lộ ra đi. Tới rồi nhà cửa, trong nhà chỉ có ba cái lão nhân cùng Hoa Văn đảo, Điền Tú Vân nện bước quyển chuyển nhẹ nhàng đi vào đi, cùng mọi người chào hỏi, liền ngoan ngoãn ngồi vào bếp lò bên, nhìn Hoa Văn đảo đóng gói hành lý. Nha đầu hôm nay như thế nào tới sớm như vậy? Hoa lão gia tử nhìn xem thiên, dĩ vãng Điền Tú Vân đều sẽ không tới sớm như vậy. Hôm nay Hoa đại ca về đơn vị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 Đối với như vậy lên đường tử tiểu sư đệ, Điền Tú Vân tỏ vẻ cái này tiện nghi không bạch chiếm. Chương 37 bình tĩnh sinh hoạt. Trọng sinh không gian chi hoàn mỹ tiến lộ. Trọng sinh không gian chi hoàn mỹ quân đấu. Ước chừng một giờ về sau, vốn dĩ nội dung liền không nhiều lắm bản thảo, Hoa văn Đào đã hoàn hoàn toàn toàn ghi tạc trong đầu, này cũng coi như là Hoa văn Đào bản thân thiên phú dị bẩm, trời sinh liền có đã gặp qua là không quên được năng lực. Bất quá bởi vì thư trung rất nhiều nội dung tối nghĩa khó hiểu,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 Còn hy vọng đại sư tỷ về sau có thể hồi âm giải thích nghi hoặc. Tựa hồ là đại sư tỷ kêu lên nghiện, Hoa Văn Đào đống nhiên rắc cái này chỉ có hắn có thể xưng hô cách gọi thực làm hắn vui vẻ. Yên tâm tiểu sư đệ, tận chơi tử tiền bối tuy rằng không còn nữa, nhưng là ta sẽ thay hắn kết thúc dạy dỗ ngươi trách nhiệm, hi <cười> hi. Điền Tú Vân nói nói không cấm trộm nhạc lên, thật sự là nàng cảm thấy Hoa Văn Đào nghiêm trang kêu nàng đại sư tỷ, thật sự là rất có ý tứ. Được đến Điền Tú Vân khẳng định hồi đáp,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 Hàn Ánh Tuyết chính mình một người khóc một hồi, mới dần dần hoán lại đây, nhưng là ngẩng đầu nhìn đến Điền Tú Vân đang ngẩn người, một chút cũng không có muốn an ủi chính mình bộ dáng, không cấm có chút thương cảm, cũng có chút bất mãn. Nhưng là Hoa Văn Đào đã rời đi, nàng cũng không nghĩ tiếp tục bởi vì đã rời đi người hoàn toàn mất đi bằng hữu, cho nên chỉ có thể chính mình thu thập hảo cảm xúc, lôi kéo Điền Tú Vân rời đi cửa thôn. Từ Hoa Văn Đào rời đi sau, Điền Tú Vân sinh hoạt lại khôi phục đến từ trước trạng thái, không hề mỗi ngày sớm lên núi huấn luyện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 Rốt cuộc nàng không nghĩ làm này đó ghê tẩm người cả ngày nhớ thương nàng. Trường 38 liên hệ thư tín. Trọng sinh không gian chi hoàn mỹ tiên lộ. Trọng sinh không gian chi hoàn mỹ quân tẩu. Đi tới dưới chân núi nhà cửa, điền tú vân mới vừa ngồi xuống, hoa lão gia tử liền đưa qua đi một phong thơ. Đây là ngươi tiểu sư đệ gửi lại đây, liên hạ mấy ngày tuyết, hôm qua trạng vãng mới đưa tới. Hoa lão gia tử nhắc tới đến chính mình tiểu sư đệ cái này danh hiệu là có thể nhớ tới tôn tử kia trương lạnh nhặt mặt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 Liền trước phiền thoái Hàn Ánh Tuyết hôm nay trước một người vất vả vất vả, chờ năng ngày mai bổ khuyết thêm. Hàn Ánh Tuyết tuy rằng đối điển tú vân nói sự tình cảm thấy một bụng tò mò, nhưng là tự quá xong năm về sau, hai người quan hệ không hề giống như trước như vậy thân mật, cho nên chỉ có thể cắn cắn môi nhìn điển tú vân vội vàng rời đi, chính mình một người ủy khuất quét trên mặt đất tuyết động. Điển tú vân cáo biệt Hàn Ánh Tuyết liền hướng một cái đi thông chấn trên đường nhỏ chạy tới, lợi dụng tiến vào luyện khí kỳ bốn tầng kẻ học sau tới một cái sơ cấp ngự phong thuẫn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 nói cách khác nàng nếu muốn thoát ly Điền gia, hoặc là chính là gả chồng, hoặc là chính là hoàn toàn cùng Điền gia sẽ rách ra mặt. Gả chồng chuyện này Điền Tú Vân không bài xích, nhưng là không nghĩ tái hiện ở. Huống chi tu luyện sau, Điền Tú Vân càng muốn tìm chính là cùng nàng giống nhau trợ phu, như vậy hai người chi gian không chỉ có có tiếng nói chung, còn có thể cho nhau đốc xúc, cùng tiến bộ. Đến nỗi cùng Điền gia sẽ rách ra mặt đạt tới độc quá cơ hội, chuyện này so gả chồng còn muốn khó. Rốt cuộc Điền gia người tuy rằng đối nàng hà khắc,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 Điền Mãyến mại cùng Điền Gia Gia nhắc tới triệu quả phụ tưởng giúp nàng Gia Nhi tử đi chính mình sự tình. Tuy rằng trên mặt nói thật dễ nghe là tưởng cưới Điền Tú Vân trở về, nhưng là trên thực tế Điền Mãy nói biết, kia cùng bán không gì khác nhau. Bất quá nàng cũng không phải luyến tiếp mua cháu gái, chỉ là theo nàng hòa Điền Gia Gia nói chuyện phiếm nội dung, không khó coi ra Điền Mãyến mại tưởng nhìn nhìn lại có thể hay không đụng tới nguyện ý ra càng nhiều lễ hỏi. Rốt cuộc trong nhà tiểu tử cũng đều mau đến làm mai tội tác, đặc biệt là Điền Hoành võ cái này tôn tử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 Điền mãi mãi tin tưởng tràn đầy nói, tú phân không phải là người đính cấp đại khuê nữ bên kia thôn trưởng gia. Điền gia gia cao mày, so với triệu quả phụ cái này không ý không dựa vào. Thợ thạch hoa thôn trưởng gia khẳng định là làm Điền gia gia càng thêm vừa lòng điều kiện. Tuy nói thợ thạch hoa dân cư thiếu, cũng nghèo, nhưng là thôn trưởng gia so với mặt khác gia đó là không thể so sánh. Hơn nữa tú phân gả qua đi còn có thể giúp trong nhà đến chút lợi ích thực tế. Còn còn không phải là như vậy vừa nói, ta đều cùng văn anh nói tốt.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 Thực rõ ràng thủ trưởng vẫn luôn đang đợi Hoa Văn Đào. Hoa Văn Đào mang lên môn, liền không nói một lời mà đứng ở án thư. "Ngồi đi." Thủ trưởng bất đắc dĩ xua xua tay, ý bảo Hoa Văn Đào ngồi xuống nói chuyện, "Lần này tìm ngươi tới là có một việc thông chi ngươi, ngươi không cần câu nệ, nhớ năm đó ta còn ôm quá ngươi, nhìn ngươi hiện tại cái này lãnh đạm bộ dáng." Ngậy. Hoa Văn Đào vâng ngữ, trước mặt hắn người này tên là Thẩm Thiên Trung, là ra ra trước kia thủ hạ binh, cùng Hoa gia quan hệ cũng là tương đương không tồi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 lúc ấy Ra Ra chưa nói quá nhiều, hơn nữa Ra Ra tựa hồ đối cái này bộ đội cũng thực giữ kín như bưng. Nhưng là dần dần sau khi lớn lên, chính thức gia nhập bộ đội, Hoa Văn Đảo thông qua quan sát, biết quân khu vực quân khu trì ràn có rất lớn khác biệt, hơn nữa mỗi cái quân khu trì ràn cạnh tranh cũng tương đương kịch liệt. Chỉ là hôm nay bỗng nhiên biết được chính mình bị điều đi Tân quân khu, hơn nữa tựa hồ vẫn là Ra Ra cũng thực kiêng rẻ địa phương, Hoa Văn Đảo trong lòng không chỉ có có chút mong đợi, ở trong ký túc xá suy nghĩ một hồi. Thẳng đến có người thông chi, tới đón hắn phi cơ trực thăng tới rồi, hoa văn Đào lại là kinh ngạc một phen, liên tiếp cái tân nhân đều phái ra phi cơ trực thăng, có thể thấy được cái này quân khu thực lực sắc thật không giống bình thường. Hoa văn Đào ngươi cái tiểu tử, hành à, bị điều đi cũng không cùng ca mấy cái thông báo một tiếng. Hoa văn Đào xách theo hành lễ đi ra ký túc xá, nhìn đến chờ ở ven đường mấy cái hảo huynh đệ. Ta cũng là lâm thời nhận được thông chi. Hoa văn Đào cũng có chút không tha, bất quá thiên hạ đều bị tán yến hội chúng chi đại gia còn có thể thư từ qua lại không phải. Hảo hảo, đại gia cho nhau ôm. thiên môn bạn ngữ đều ở cái này ôm. chiến sĩ anh dũng chưa bao giờ yêu cầu vô dụng thương tâm khổ sở, bọn họ chỉ biết lẫn nhau càng thêm nỗ lực, hy vọng có thể có lại gặp nhau một ngày. Thằng đến ngồi trên phi cơ trực thăng, hoa văn đào đều vẫn luôn tâm tình trầm trọng, ly biệt không phải quá tốt buồn ý, nhưng là hắn khát vọng cường đại, lần này điều lệnh, không khó coi ra tới đối phương là hắn một lần cơ hội. Phi cơ trực thăng đại khái phi hành hơn một giờ mới chậm rãi đáp xuống ở một cái trống trải bình dã. Hoa Văn Đào ở tiếp hắn binh lính dẫn dắt xuống dưới đến một cái bãi đỗ xe, ngồi trên quân dụng Jeep, như thế lại ở trên đường xóc nảy một ngày một đêm, mới đến đến một tòa núi lớn hạ. Nhìn trước mắt nguy nga dãy núi trùng điệp, còn có lọt vào trong tầm mắt nguyên thủy rừng rậm, Hoa Văn Đào càng ngày càng tò mò cái này quân sự bộ đội. Cung hảo. Dẫn đầu binh lính dặn dò một câu liền trực tiếp chui vào trong rừng. Hoa Văn Đào ở trước tiên theo đi lên. Tuy rằng con hành lý, nhưng là hoàn toàn không ngại ngại hắn theo sát đối phương nện bước. Cứ như vậy không biết đi qua bao lâu, dù sao mỗi khi Hoa Văn Đảo cảm giác được mỏi mệt thời điểm, liền vận chuyển nội lực, giảm bớt lúc sau nện bước lại lần nữa nhẹ nhàng. Như thế lặp đi lặp lại kết quả chính là Hoa Văn Đảo kinh hỉ phát hiện chính mình nội lực có một tia tăng trưởng. Có cái này phát hiện Hoa Văn Đảo liền bắt đầu không ngừng mà ở chạy vội trong quá trình vận chuyển nội công tâm pháp, dọc theo đường đi cũng không còn có mỏi mệt thời khắc. Hơn nữa nội lực tăng trưởng cũng so ngày thường muốn mau rất nhiều.